các bạn đang nghe tại đọc ừ, học trò rồi những chuyến vượt biên có người thành công đến nơi có người chết trên biển cả trên đường bộ ngọc có nói trúc lai có nói là có một lần vượt biên suýt bị hãm hiếp lúc mà chưa đi được đó mà còn vậy bao nhiêu sự việc nó xảy ra rồi người việt làm ăn với nhau gạt gẫm nhau cũng có Lừa lọc nhau cũng có. Giật dọc nhau cũng có. Nhưng mà bên cạnh cũng có. Những người giúp đỡ với nhau cũng có. Chẳng không phải không? Nhưng mà hình như giúp thì ít mà giật thì nhiều. Cho nên. Rồi. Ngay cái lần cuối mà. Kể cái đoạn cuối mà kể cái vụ gặp Việt Thảo. Ở chùa Quang Minh. Ở bên Melbourne. Minh Quang ở Quang Minh? Chùa Minh Quang. Hình như chùa. Chùa Quảng Đức à? À, ở chùa Quảng Đức ở Melbourne. Bây giờ em viết lại tôi mới nhớ. Có. Tôi có tâm tình như vậy. Đúng vậy. Làm MC. Trong chương trình thì phải sắp chương trình Người hát trước hát sau. Có khi vì công việc. Bây giờ, vấn đề mà gây quỹ thì phải đứng phải nói. Rồi nhận tiền người ta cho Phải dẫn động tài chánh để mà đi cứu trợ mà. Thì nhiều khi ca sĩ lớn mà hát không được họ bực mình chứ. Hay là hát ít họ cũng bực mình. Chửi á, nói hoài, xin tiền hoài, không cho người ta hát gì hết. Chờ từ nãy giờ, chờ lâu cũng có. Rồi lên hát thì không có giờ nhiều, hát ít bài cũng có thể bị rầy. Rồi bây giờ để tránh tình trạng đó thì sao? Khi đi hát đâu gặp bầu show mời, IMC vậy? Nếu một dịch thảo làm, hay là kêu thằng đó làm, vậy đó, thì không có tôi ạ. <cười> Thế là gì phải có ca sĩ nổi tiếng đó mà đành đoạn phải bỏ MC. Dễ sợ lắm. Cho nên thương lắm. À, đây là câu chuyện tâm linh đời thật. Có thể đối với các bạn thích những cái chuyện tiểu thuyết kinh dị nói về ma. Muốn nghe phải cho thiệt sợ, nổi óc trùm mền. Thì đây không phải. Nói là viện tâm linh đời thật của con người. Chúng ta đã kể xong và mong rằng trong cái mùa đại dịch này, cái hoàn cảnh mỗi nơi mỗi khác. Có nơi cho thông thương đi lại, có nơi như ở bên Việt Nam cho ca hát, cho trình diễn văn nghệ, cho làm show. Ở bên Mỹ hiện giờ vẫn chưa có được làm show gì cả, không có người nghệ sĩ ca sĩ, nhạc sĩ nào ở bên Mỹ mà đang được đi trình diễn hết. Tất cả coi như thất nghiệp hoàn toàn. Nhán. Thành ra mỗi nơi, mỗi khác, có khi chúng ta không hiểu hoàn cảnh chỗ khác mình cũng không có trách nhau được. Hãy suy nghĩ, hãy tìm hiểu để rồi thông cảm cho nhau. Tại sao sự việc nó xảy ra như vậy? Nhán. Xin được cảm ơn, một lần nữa rất cảm ơn, và hẹn gặp lại quý vị cũng như các bạn qua những kho tàng chuyện ma chân gian kế tiếp. Thank you and I love you.